Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con chưa lấy, lấy vào Mày Mày giết bố mày à Chết mẹ mày đi Miệng nói Người của chú Hờ nay lợi dụng cái cân nặng hiếm có của mình Mà lăn qua lăn lại Ở trong tâm lưới Đẻ cho con cương thi không cả cử động nổi Xe lẫn vào đó Là những tiếng thở phì phì Những tảng tràng chửi bậy của chú Hờ nay gào lên che che trong đêm Chỉ có điều nói gì thì nói, sức người có hạn. Chỉ sau một lúc tình thế đã hoàn toàn nghiêng về phía con cương Thi, chú ở nay không chống cự được, bị nó trổn lên người, khóa chặt lấy hai chân. Cái răng nanh của nó bắt đầu kề sát bên cổ của chú. Già làng với ông măng ở bên dưới cũng tỏ ra bất lực, không đủ thời gian để cứu chú ở nay nữa. Già làng thở dài, buông một câu, tạo tính sai rồi.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 Chỉ nghe dọc một cái. Tấm lưới rách một mắt, kèm theo sức nặng của chú Hờ Nây và con Cương Thi. Vết rách cứ thế toạc dần, toạc dần. Rồi cả hai rơi đánh dầm một cái xuống đất. Chú Hờ Nây đáp luôn cả cái bàn tọa xuống viên đá nhô lên. Đau đến thấu xương, ôm mông kêu lên oai oái. Ôi rồi ôi, vợ mẹ cả mông rồi. Gia làng, ông Măng và cả đều bé đang tập trung đến con Cương Thi, bỏ mặt chú ở Nây ngồi để than khóc. Cả ba người đã sẵn sàng để đối đầu với con Cương Thi. Nghe